Điều cố gần quên lãng, ngoài anh còn có trái tim nhớ anh và yêu anh, công việc lên kế hoạch được cầm mặt tiến hành trong một tuần. Siri cũng ngồi chơi không trong vòng đúng một tuần. Trong thời gian này, họ phải chịu đựng ánh mắt theo dõi đánh giá của mọi người trong công ty và những lời chào họ khách sáo giả tạo. Sự xuất hiện của series giống như sáng vào làn giải trí vốn yên mình mấy lâu nay, một quả bom với uy lực to lớn. Không chỉ các nghệ sĩ trong công ty, mà các nghệ sĩ ở công ty khác cũng đố kỵ, chiếu kỳ và so sánh họ rất tỉ mỉ trên mạng tin tức giải trí, tạp chí Đồng thời xuất hiện các tin series trên trang nhất với nội dung đúng như ý nghĩa với tin nhóm ngoài lại ký kết và các tờ giấy tiết lộ cho các đơn vị truyền thông ngày hôm đó, không còn bất kỳ thông tin nào được lộ ra bí mật về ba thành viên của nhóm. Sự trân trọng lớn của tranh tin dành cho họ xuất hiện cùng tên người trợ lý nổi tiếng Lâm mặt và tin đồn họ sẽ đóng phim cùng diễn viên nổi tiếng Tô Á Nam khiến cho mọi người xôn xao bàn tán. Duy Trịt chưa chính thức làm việc, nhưng đã trở nên khá nổi tiếng. Tuy nhiên, họ không phải hiểu điều đó, ngược lại luôn trách móc Lâm Mặt. Chắc chắn rằng cô ấy đang mượn việc công trả thù riêng, nhưng cơ hội này để trừng trị họ. Kỳ thật, Lâm Mặt cũng có đôi điều phải suy nghĩ. Ba người này một người là ngôi sao âm nhạc trong tương lai vừa tốt nghiệp đại học, sự kiêu ngạo và tài năng ngang bằng nhau; một người xuất thân từ giới trí thức là thạc sĩ lực, có học vị cao nhất trong ba người; đương nhiên có cảm giác mình ưu việt hơn những người khác. người cuối cùng, sau khi bước ra khỏi vòng tay của bố mẹ, mặc dù không phải coi nhà quyền quý, nhưng từ nhỏ mà việc luôn được chiều theo đúng ý nguyện, nghe rằng khả năng chịu áp lực và khó khăn không cao, là giải trí không phải là chốn thiên đường. Đó là một nơi kỳ lạ, kẻ hẹt mộ như ăn mài cũng có thể trở thành phiên vua thiên hậu. Ngược lại, sau khi thành công sao có, nếu muốn làm cho thân bại danh liệt cũng là một điều hết sức đơn giản. Nó có nguyên tắc riêng mà không ai có thể kiểm soát được. Cô lạnh lùng với họ chẳng qua là vì muốn họ hiểu những điều mà họ sẽ gặp phải. Từ bỏ suy nghĩ là mình ưu tú, để bước vào thế giới này, họ còn sống như một trang giấy trắng. Tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Trúng ra cô không cần giải hỏi những điều này, con đường của họ như thế nào, không phải là điều cô phải suy nghĩ, vì cô làm là nhanh chóng giúp họ có được vị thế đó, nhưng trong nhóm có sen hảo cũ là người mà cô luôn cảm thấy thiếu vắng, vì thế tự nhiên cô tận tâm hơn, toàn bộ công việc đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tốn không ít tinh lực và thời gian. Làm mặt ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng làm việc, bình tĩnh đối diện với sự hoài nghi và phẫn nộ của ba người đàn ông hôm nay các anh đã làm gì vậy? còn có thể làm gì? chỉ là xem tạp chí, đọc sách, rất nhàn sỏi, rất vui. liễu phân giật cười nói, sọn điệu như có gương có súng, rất khiêu khích và chăm trọng. làm mặt nghe mắt lại nhìn anh một lát, nhíp miệng cười nhạt rồi cầm một cuốn tạp chí trên bàn, rồi tiếp tục hỏi: cuốn tạp chí này ra từ trước, luôn đặt ở đây, đã xem được gì rồi? vì sao lại phải trả lời? có gì liên quan đến chúng tôi sao? sắc mặt của bách phố chặt phong tốt buồn bã trả lời rồi lấy tay nghiêng nhếch vào tay còn muốn dùng hành động để thể hiện sự chống đối. rất tốt, có vẻ như họ không làm gì xấu cả tung không suy nghĩ về tương lai rất tức giận và thấy không hài lòng với cô. cô vứt cuốn tạp chí trên bàn đứng dậy nhìn khắp cả phòng những tờ báo và tạp chí cô đã cố tình đặt trên bàn vẫn còn nguyên chỗ cũ không được động đến. còn ba người bọn họ hoặc thư nhạc, đọc sách chuyên ngành hoặc làm việc riêng của mình, những công việc không liên quan đến vị trí của họ bây giờ. Tờ báo đặt ở trên bàn uống nước, trang 35, chủ đề là sự xuất hiện của xứ rịch có khiến cho trào lô phim Hàn Quốc dân bước. Tập trí thời trang, chủ đề trên trang bìa, xứ dịch cuối cùng có bao nhiêu đều bí mật. Tờ báo ở trên bàn làm việc, dòng chữ đầu tiên ở một giải trí, vũ khí bí mật, tranh tin dục xứ rịch. Từ giải trí, trang 4, Sứ trật xuất hiện, chính thức bước vào thời đại vẻ đẹp của nam giới, còn nữa, trên mạng, cuộc khiến cho ba người vô cùng ngạc nhiên, đồng thời lật tờ báo trong tay mình. Si Lan, Jason, tất cả những trang web đều đưa tin về sứ diệt, các anh đã có một tuần đặc biệt, chất nhạc rỗi và vui vẻ, nhưng lại không phát hiện ra những việc khiến anh vui hơn, hôm nay cứ quênh. Đúng rồi, hôm nay có bên quảng cáo đến liên hệ và một nhà viên kịch muốn mời đóng phim Cô không nói tiếc vì nhận ra sự vui vẻ dần dần quay trở lại với họ thành thở dài trong lòng Cũng nhớ lại hồi đầu Anh em không giống như vậy Tiền bạc nhanh lại trước mắt dường như không có ai không quan tâm Nếu như họ sẽ không lao đầu vào loại giải trí này Có thể đầu tiên là việc thực hiện mơ ước Nhưng cũng còn có cơm ăn để sinh tồn Chỉ có số ít người là không tính được mất Mà liều lĩnh về những điều mình mơ ước Thật vậy sao? Nhưng liệu phòng giọt muốn nói là họ chưa hay làm gì Nhưng các anh không hề quan tâm đến điều gì Do dù đã chính thức bước vào làng giải trí nhưng không hề đặt những điều này lên vị trí cao nhất các anh như vậy thì không có cách nào để thành công được cô bước đến bên cạnh bức tường bằng kính trong suốt đưa tay kéo rèm lại sự bận rộn đang diễn ra bên ngoài phòng biến mất không phải tất cả nghệ sĩ đều có không làm việc riêng đến năm thứ ba Á Nam mới có một Phan phòng nhỏ của mình tất cả các nghệ sĩ khác thì tập trung trong một căn phòng lớn giống như phòng làm việc bên ngoài vừa quay đầu lại ánh mắt đầy lạnh lùng tuần này các nghệ sĩ khác trong công ty đều biến cho các anh đúng không trong mắt của họ các anh đọc được điều gì không cam chịu trố kỳ không quan tâm hỏi đầu của các anh là những thứ mà họ không có mặc dù các anh đều không hiểu họ đã xem khổ như thế nào xin hỏi các anh giữ vào điều gì Mà các anh có phòng làm việc rộng rã như thế này Bác Vũ Trạch bỏ tay nghe ra Không nói gì sống hai người kia Vì sao họ là có phòng làm việc này Họ nhớ lại trước khi ký kết tổng giám đốc Tổng chấp sát nghệ sĩ là Văn Bác của tranh tinh đã miêu tả cho họ một tương lai vô cùng rạng ngời từ trước đến nay trong mắt họ nghệ sĩ và công ty giải trí chỉ có liên hệ lợi dụng nhau mà thôi họ có vẻ ngoài đẹp trẻ và giọng hát hay công ty đại ngộ tốt với họ là điều đương nhiên nhưng nhớ lại những điều công ty làm cho họ trong một tuần qua họ phát hiện ra mình đã nhầm Trong một tuần qua, họ đã nhận ra rất nhiều điều ngược lại với suy nghĩ trước đây, các bậc tiền bói trên nền ảnh vô cùng tự tin, nhưng khi qua trở lại công ty, họ đều là những người bình thường, có thành tích được khen ngợi, nào xa sẽ bị mắng, khác không hay bị phê bình, họ rất cẩn thận, giống như đó là một lớp năng mỏng manh, trân trọng từng giây từng phút thành công, không bỏ phí bất kỳ một cơ hội nào, còn công ty, Vì sự phát triển của họ nên sử dụng tất cả mọi cơ hội, tranh thủ, sức ảnh hưởng của mình để hỗ trợ. Trong thời gian ngắn ngủi 8 năm, từ một văn phòng nhỏ, Trang Tinh có thể phát triển thành một công ty thu âm lớn nhất gì trong ngành giải trí là nhờ vào vòng tuần hoàn tốt đẹp này. Các nghệ sĩ của tranh Tinh vì cảm ơn công ty đã vì tất cả những gì mà công ty đã làm cho họ, luôn luôn khiêm tốn với người ngoài từng kết nhưng người trong nhà trong nội bộ trong sự biến hóa khôn lường của làng giải trí các nghệ sĩ dưới trướng tranh tinh vẫn luôn giữ được vị trí vững chắc của mình không dễ dàng khiến họ bị lung lay đây là điều lâm mặt muốn họ hiểu được sao trong lễ ký kết trang trọng họ có sự phối hợp của những nhân viên tốt nhất công ty có sách lược xác lược sức những người chưa làm việc gì trở nên nổi tiếng công ty đã giữ lời hứa dành cho họ những điều tốt nhất vấn đề là họ không thấy được mà thôi Nét mặt có vẻ ăn năng xấu hổ đột nhiên họ cảm thấy như đang ngồi trên đóng lửa Trong phòng làm việc sang trọng Đúng rồi, họ dựa vào đầu mà chín một phòng làm việc như thế này, chưa bỏ ra công lao gì, thèm muốn được hưởng lợi, họ sống như bong bóng xà phòng biếu ớt, trong nháy mắt sẽ bị tan biến như ánh nắng gay gắt của mặt trời. yên lặng lạ lùng, trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ của mọi người. Lâm Mặc nhìn cái đồng hiệp đang bận rộn đi lại bên ngoài phòng, xen hậu phủ nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô, bắt đầu cảm thấy sự tức giận của mình đối với cô thật sự ấu trĩ, có lẽ. Vẻ lệnh lùng bên ngoài chỉ là giả tạo mà thôi Cô không nói gì Nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng Mọi điều mà họ đang suy tính trong đầu Cô là một phụ nữ thông tin Và rất đáng tin cậy Không biết vì sao Từ giây phút đó Anh nghĩ anh sẽ tin tưởng cô Một cách vô điều kiện Điều này có liên quan đến chung nhã tệ không Hình như không phải Chung nhã tệ đã phản mọi anh Làm mà không thế Đây là trực giác của anh Anh cũng không hiểu rõ cảm giác này của mình. Lâm Mặt đột nhiên quay lại khiến anh không kịp thu lại cái nhìn của mình. Mắt hai người gặp nhau. Trong giây phút đó, tim anh đập nhanh một cách kỳ lạ. Để anh chìm nén được cảm giác khó chịu. làm Mặt đã nhìn sang hướng khác. Giả vờ như không hề nhìn thấy anh. Thời gian một tuần đủ để cho các anh thích ứng với môi trường của công ty rồi. Tiếp theo sẽ không còn thời gian để nghỉ ngơi và vui vẻ như thế nữa tốt nhất các anh nên tập trung hết tinh thần để đối mặt với nó. tôi không hy vọng với những người mà công ty đã đầu tư một số tiền lớn lại tắt nhanh như một ánh sao băng. lan mặt mở tập tài liệu đã đóng thành quyển phát ra cho mọi người không hề quan tâm đến phản ứng của họ bắt đầu hướng dẫn từng vấn đề. lúc nào cần quay quảng cáo đón tiếp cơ quan truyền thông, họ cần tham gia các chương trình gì, làm thế nào để sắp xếp các điểm nhạc mới thu, khi làm việc với tour ánh em cần chú ý những vấn đề gì, một loạt các công việc chồng chất như núi đổ lên đầu họ. Những vấn đề này còn có sự hướng dẫn của công ty làm mặt lên kế hoạch cho họ tham gia quá trình đào tạo vũ đạo, thành nhạc kỹ năng giao tiếp và giáo viên chuyên môn hai người vừa hiểu ra vấn đề đã bị lực làm việc dày đặc làm cho khoải ngót may mắn là lệnh làm việc rất chi tiết chỉ cần họ tuân thủ thì chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì tròn mắt vì ngạc nhiên họ bắt đầu tin vào những lời đồn đại về lâm mặt cô thật sự rất giỏi nhưng cho dù cô có tài đến mấy cũng có những vấn đề phát sinh cô không cách nào tránh được trúc bắt đầu thu âm tổng giám sát Phần âm nhạc của tranh tinh là Ngô Trí Viễn trực tiếp làm. Lúc luyện tập, ba người đều rất tự tin. Ai ngờ khi thu âm chính thức, giọng của họ không khớp với nhau. Khi hát đồng ca, mặc dù cũng cần nhấn mạnh chất giọng của từng người, nhưng phải có sự kết hợp hài hoa. Đây là điều tuyệt trói không được xem thường. Lại một lần nữa tạm dừng, Ngô Trí Viễn đập quyển nhạc xuống bàn quét to. Rốt cuộc là có biết hết không? Bách Vũ Trạch, cậu cho rằng cậu đã hát một mình à. Cậu có biết giọng của cậu phô quá không? Phía không cậu học nhạc, để nào không biết? Thu kiếm lại sao? để Hạo vũ, bọn cậu nhấn chữ rõ một chút Mặc dù tiếng Trung không phải tiếng mẹ đẹ đẹp của cậu Nhưng hy vọng cậu cố gắng khắc phục Một bài hát chỉ có vài câu Để nào không có cách khắc phục Còn liệu văn dật cậu có thể Không xem lời bài hát Biến thành những chữ khác trên bản được không? Làm như thế, cậu sao có thể cảm nhận được kinh cảm Thể hiện bên trong các tư làm sao cầu có thể hét lên những tình cảm đó? người ta cần các cậu là cần ấm nhạc, không phải là để đọc kinh. Các nhân viên trong phòng thu âm ghen miệng cười, đàn người xí rịt xấu hổ không biết phải làm gì. Tình trạng diễn ra trong phòng sống hẹp một quả cầu tuyết đang lăn càng ngày càng to khiến cho mọi người mất tự tin. làm mà không thích đến phòng thu âm. Trước đây khi làm cùng tòa án em cũng vậy, nhưng việc xí rịt cô vẫn phải đến không khí trong phòng thủ anh càng nặng nề hơn tổng sát sát ngô hay là hôm nay dừng lại ở đây thôi có tiếp tục cũng không giải quyết được gì thậm chí sự việc có thể phát triển tồi tệ hơn ngô trí biển quay lại nhìn thấy cô nên có vẻ hơi nhạc nhiên đột nhiên ông nghĩ ra điều gì đó vứt đến bên cô ra mệnh lệnh cô phải hết một không gì có lâm mặt, tất cả mọi người trong phòng đều lặng người vì ngạc nhiên không hiểu ông có ý gì Nào lên Suy nghĩ của Ngô Triếu vẫn rất đơn giản Ông biết vấn đề là ở đâu Chỉ giảng giải không thôi Thì ba người họ sẽ không thể hiểu được Hát mẫu một được Sẽ giải quyết được vấn đề Chọn người nào hát mẫu Sở sàng Lâm Mặt là người thích hợp nhất Không Cán tiếc là Lâm Mặt không hề phối hợp với ông Ông hơi bị kích động Nên không còn quan tâm đến điều gì nữa Hát lên với Lâm Mặt Đây là bài hát của cô Cô có trách nhiệm Bài hát của tôi Đúng Chính là bài quên lãng Năm đó tôi biết bài này Là dành riêng cho cô Ngô Trí Viễn được tất cả các ca sĩ Muốn ông viết lời bài hát cho riêng mình Vì một bài hát ông viết Ráng giá ngang vàng Bài hát quên lãng này Ông vô tình có được ca từ Cảm thấy rất hay Nên viết thành một bài dành riêng cho Lâm Mặt Nhưng ai biết được rằng mặc dù làm mặt vào phòng thu âm, nhưng chị tham gia cho vui mà thôi, không hề có ý định ký hợp đồng với trân tinh. Hơn nữa cô còn giới thiệu bản thân nhằm đó giành được vị trí thứ hai là tô án em và công ty. Cô cam tâm tình nguyện là trợ lý của bản thân, từ trí viễn. Không ngờ tô án em không hề là ống thất vọng, cô giành được nhiều hành tích rất tốt cho âm nhạc nhưng ông vẫn cảm thấy tiếc thầm trong bụng vì lắm mặt bỏ phí mất tài năng của mình giống như một viên ngọc giả minh châu sổ mình trong cát sỏi dẫu đi ảnh hào quen của nó điều này thật sự vô cùng đáng tiếc Quên lãng là bài hát 8 năm về trước một giọng nói trong veo phá tan không khí kỳ lạ trong phòng mọi người quay lại thấy tôi án em đang đứng ở cửa cô mặc quần bò đội một chiếc mũ mộ lưỡi trai màu trắng trang điểm đơn giản nhưng không hề làm mất đi vẻ quý phái nét mặt cô rất lạ giống như đang hồi tưởng đến điều gì, gì đó phá xa cô vẫn nhớ đúng rồi khi đó cô và lâm nặng cùng hét và hét đó một trí viện bắt đầu nhớ lại trong phòng bà ngoại ông, tôi á em và lâm mặc tất cả mọi người đều mới đến vài năm gần đây đều không hiểu gì về xuất xứ của bài hát đó tôi á em cười nhạt bước vào cầm tay nghe nghe lại phần thu âm của siri không hề nhìn ba người họ sợ quay sang nó với lâm mặc hay là hát một lần nữa Lần này làm mặt không nói gì Không đồng ý cũng không từ chối Rõ ràng là đang hồi tưởng về quá khứ Tôi án em là mọi người hành động Nó là làm Cô không đợi trả lời mà kéo làm mặt vào trong phòng thu Không thấy cô phải ứ gì Nên dứt khoát sức cô đeo tay nghe Rồi đứng trong bức tường bằng kính trong suốt Ra hiệu cho ngôi trí viện Chuẩn bị bắt đầu nhiệt dư dương mang lên Thời gian như quay về quá khứ Họ về thời điểm 8 năm về trước họ bắt đầu những giây phút huy hoàng gió nhẹ nhẹ thổi bay những đám mây lũ lèn nước chảy lững lờ tiện đưa những chiếc lá không nỡ rời xa anh đứng ở nơi xa ánh mắt mơ hồ rất xa rất xa nếu em không thể lãng quên thì sẽ thế nào tháng 9 của 8 năm về trước thời tiết rất mát mẻ cuộc thi kết thúc Cô em thất vọng trốn trong ký túc khóc thầm, dồn tất cả nước mắt của 19 năm đã qua, ngược lại Lâm mặt rất bình thản Cô nói không muốn làm nghệ sĩ, không có lưu luyến gì với sân khấu, tham gia cuộc thi chỉ là vì muốn đi cùng em mà thôi. em có chút tức giận, lần đầu tiên nói to với Lâm mặt Cậu con giáp bộ gì nữa? Người đứng đâu la cậu? Mình lấy được cái hợp đồng đó là cậu căn cứ vào đâu Mà cậu nói muốn nhiêu là có thể nhiêu Vì sao cậu tài năng như thế Mà không quan tâm đến điều đó Mình không cần cậu phải bút thí Cho dù tôi án em không được làm ca sĩ cá trời Thì cũng không cần cậu phải bút thí Lâm Mạc viết tên cô ấy và hợp đồng Rập phất lưng bàn Yên lặng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về hàng châu Cô không sự thích với ánh Nam cũng không an ủi tôi làm mọi việc Cô luôn luôn như vậy lặng lẽ sống như một linh hồn không có thực Có thể bị người khác lãng quên bất cứ lúc nào Trên tin gọi điện đến Là với tôi anh Nam đi ra sửa tinh cô Cô biết đó là chủ ý của Lâm mặt Trong lòng cô ấy không hề có ánh đèn sân khấu Trái tim cô ấy ở đâu Không ai có thể biết được tô á nam vẫn khóc, khóc vì thấy có lỗi, khóc để mong lâm mặc ở lại, làm mà không thể từ chối nguyện vọng đó, hứa sẽ luôn ở bên cô không rời xa. cô tin rằng vì lâm mặc là người đã nói là làm, cô ấy hứa như vậy nên chắc chắn sẽ làm được như vậy nhưng hôm nay sau tám năm có phải cô ấy đang phản vỡ lời hứa của mình? Thôi Án Nam nghĩ đến điều đó và cảm thấy buồn trong lòng. Nhạc vẫn tiếp tục vang lên. Mọi người đều đắm chìm trong giọng hát mê hồn của Tô Á Nam. đã đến đoạn lâm mặt cần phải hát nhưng cô vẫn nhìn ra bên ngoài phòng. Ánh mắt như xuyên qua bức tường dở về một nơi nào đó xa xăm. Đột nhiên cô cất tiếng hát. Nếu em không thể vinh lãng thì sẽ thế nào? Cô không biết vì sẽ lúc đó, cô lại đồng ý hát cùng Tô Á Nam. Có lẽ là vì ca từ và xuất xứ của bài hát, cô chưa từng nói với ai. Ca từ của bài hát này là do bố cô biết, cả nhà cô đều rất thích. về bài hát tất nhiên không hoàn toàn sống vậy nhưng cô không cảm thấy tức giận. ngược lại cô thấy sự phối hợp từ ngữ như bây giờ là tuyệt vời nhất. Cảm xúc trong lòng đã thay đổi, tất cả đều đã đổi thay. Cô có thể hiểu điều này một cách vô cùng sâu sắc rốt cuộc vì sao cô hát, cô muốn lãng quên sao, lãng quên quá khứ, lãng quên hiện tại, lãng quên tương lai, mặc dù đây là điều không thể, nhưng cô vẫn muốn biểu đạt. vì đó là tiếng nói của trái tim cô, là lý do vì sao cô luôn liều lĩnh, nhưng đã 8 năm rồi, cô vẫn không thể quên. Người mà cô muốn quên cuối cùng lại xuất hiện một cách bất ngờ nhất Ánh mắt của cô bớt xét xuống về phía gian khả vũ Đào đớn và xa xăm Cô phát hiện ra anh cũng giống cô đang hoàn toàn đánh chìm trong nội dung bài hát Không sao thoát ra được Trong đầu cô đột nhiên có một sợi dây vô hình nào đó bị Đức đang bền tỉnh Thấy mình đang đứng trong phòng thu và đang khát Cô dừng lại Cô bỏ tay nghe ra, không để ý đến lời trách móc của tô án em, thậm chí không một lộ cảm xúc gì bước ra khỏi phòng thu. rất cuộc cô đang làm gì? Vì sao cô lại ra vào tình huống này? Không phải cô đã quyết tâm rồi sao? Không phải cô luôn có muốn quên sao? Đã cố gắng được bao lâu? Đã cố gắng lâu như vậy rồi, lẽ nào lại từ bỏ tất cả? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Không ai cho cô câu trả lời, ngày cả chính bản thân cô cũng không thể Cô phát hiện ra, lại quên là một điều rất khó Trên đường say của cuộc sống, cho dù có bị bánh xe nghiền nát, Thời gian có lâu như thế nào, các bụi phụ lên thì vẫn để lại dấu tích Không sao xóa nhòa được tổ Á Nam nở nụ cười, buồn rồi tiếp tục hát Đây là lần thứ hai cô và lành Mặt hát cùng nhau Cho dù người hát cùng cô đã bỏ đi, cô nghĩ mình vẫn phải tiếp tục hát. Khi bài hát kết thúc, cô bước ra khỏi phòng tu âm, ngắm với ba người sĩ thịt, đã có cảm xúc chưa? Có lẽ có điều cần phải lãng quên mới có thể cảm nhận sâu sắc. Chỉ muốn quên điều gì? Bách Vũ trạch hỏi. Không thể không nói rằng, vừa rồi cậu thấy tâm hồn mình rung động với giọng hát đầy cá tính của tô á nam và lâm mặt. Nhưng hơn nữa hai người còn kết hợp rất nhường diễn, giọng hát của Lâm mặt rất đặc biệt, có tập trệ, có sức cuốn hút, có cảm giác như đã từng trải qua điều gì đó rất đau thương, còn tôi anh em có âm vực rộng, giọng hát cao phút vẫn là phong cách của cô, khi hét một bài hát buồn như thế này cũng rất có hồn, hai giọng hát với hai phong cách khác nhau nhưng lại phối hợp vô cùng hài hòa, như hòa quyện vào nhau. Nhưng cho dù kỹ thuật hét có cao siêu thế nào, Cũng không thể khiến cho cậu có tăng trạng buồn bã như thế này Lẽ nào thật sự có tình cảm trong đó Vậy họ muốn lãng quên điều gì Tô anh em yên lặng một lát Rồi quay đầu nói với ngô trí viễn Sẽ bộ như trách mất Tự nhiên là muốn quên đi những hành hạ Của tổng giải sát ngô chúng ta Các anh mới bắt đầu Có lẽ để về hết Tài sẽ âm mơm sao sẽ rất có cảm xúc đấy Ha ha Ngô Trí Viễn trừng mắt nhìn lắc đầu Ông đã đạt được mục đích của mình rồi Nhưng dường như là đắc tội Với hai người Có thật sự là họ nhớ lại Những khó khăn trong 8 năm vừa qua E rằng không chỉ đơn giản như vậy